Việt Dũng kính chào quý khán giả và các bạn nghe sách nói thân mến Rất vui khi được gặp lại mọi người trên kênh sách nói Và hôm nay Việt Dũng tiếp tục gửi tới quý khán giả cũng như các bạn Một cuốn sách tiếp theo của tuyến sĩ Joseph Murphy Cách sử dụng sức mạnh chữa lành Ý nghĩa về sức khỏe của Chúa Giêsu. Cách sử dụng sức mạnh chữa lành Tác giả Joseph Murphy Người dịch Việt Dũng Sách nói VN. Cuốn sách này được viết để đáp lại hàng nghìn yêu cầu mà mớt Phi nhận được từ các sinh viên ở nhiều nơi trên thế giới. Đó là một nỗ lực nhằm giải thích rõ hơn về ý nghĩa bên trong của việc chữa lành trong Kinh thánh Tân Ước và cho người đọc thấy rằng ngày nay mọi người có thể áp dụng nguyên tắc chữa lành giống như cách mà Chúa Giêsu đã làm khoảng 2000 năm trước. Nó nhằm chỉ ra cách sử dụng Kinh thánh Tân Ước cho các mục đích trị liệu. Cuốn sách này của Tiến sĩ Murphy nhấn mạnh việc áp dụng cá nhân các phương pháp chữa lành của Chúa Giêsu đối với các vấn đề quan trọng cũng như thông thường của cuộc sống. Con người nhiều lần phải đối mặt với những hậu quả của sai lầm cả trong chính mình và mọi người. Murphy dựa trên kinh nghiệm rộng rãi của mình để minh họa cách các phép màu chữa lành do Chúa Giêsu thực hiện Minh họa cho việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của luật tâm linh đã tồn tại trong những trường hợp cụ thể như thế nào Mỗi trường đều đưa ra một số cách giải thích hoặc giai đoạn chữa lành tâm linh mới Sẽ giúp bạn đáp ứng tâm trạng và quyết định hàng ngày của mình một cách tự tin Rằng bạn có thể xử lý mọi tình huống một cách xây dựng Quý thính giả và các bạn thân mến Để tiện cho việc theo dõi nội dung của cuốn sách Sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua phần mục lục Lời giới thiệu. Chương 1: Chữa lành rối loạn thần kinh. Chương 2: Cách tâm trí của bạn chữa lành. Chương 3: Điều trị từ xa và chữa lành chứng mất trí. Chương 4: Sự hiện diện chữa lành của bạn. Chương 5: Căn bệnh nan y được chữa khỏi. Chương 6: Sức mạnh chữa lành của lời cảm ơn. Chương 7: Thị lực được phục hồi. Chương 8: Thính giác được phục hồi Chương 9 Cầu nguyện xóa sạch mọi nghiệp chướng. Chương 10 Bước đi với sức mạnh của Chúa Chương 11 Biến điều không thể thành có thể Và chương 12 Chương cuối cùng Cầu nguyện cho sự chữa lành Quý thính giả và các bạn thân mến Sau đây chúng ta đến với phần đầu tiên của cuốn sách Lời giới thiệu Cuốn sách này được viết để đáp lại hàng ngàn yêu cầu của sinh viên ở nhiều nơi trên thế giới Một trong những lớp học lớn nhất mà tôi từng tham gia là tại nhà hát Windsor Bell, Los Angeles, California về các phép màu chữa lành của Chúa Giêsu và ý nghĩa của chúng đối với con người ở khắp mọi nơi Cuốn sách này là một nỗ lực nhằm trình bày chi tiết ý nghĩa bên trong của các cách chữa lành được ghi lại trong Kinh Thánh Tân Ước Và cho người đọc thấy rằng Ngày nay có thể áp dụng nguyên tắc chữa lành Giống như cách mà Chúa Giêsu đã làm khoảng 2000 năm trước Những câu chuyện về bệnh tật, tinh thần và thể chất Được ghi lại trong Kinh Thánh Đã tái diễn từ thời xa xưa cho đến thời điểm hiện tại Bạn có thể thấy các tình trạng và triệu chứng Của các bệnh được mô tả trong Kinh Thánh Ở hầu hết các bệnh viện trong nước Tất nhiên, đúng là các bệnh được mô tả ngày nay Có tên khoa học Bắt nguồn từ thuật ngữ y học Trên khắp thế giới ngày nay Đàn ông và phụ nữ thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau Đang thức tỉnh những kết quả trị liệu to lớn Sau khi áp dụng các quy luật tinh thần và tâm linh Trong các lĩnh vực tâm thần học, tâm lý học Và các lĩnh vực liên quan khác Bằng chứng đang được bổ sung Và các bài báo viết về tác động Của các xung đột tinh thần và cảm xúc hủy hoại Là nguyên nhân của tất cả các loại bệnh Đây là lời tiên tri về sự chấm dứt quyền năng của năm giác quan, triều đại của vật chất được gọi là siêu phàm và sự tái lập vương triều của trí tuệ thánh linh và sự hiện diện chữa lành vô hạn đằng sau vạn vật. Kinh thánh là một cuốn sách giáo khoa tâm lý, dạy chúng ta cách vượt qua mọi vấn đề. Nó giải thích cách chúng ta gặp rắc rối, sau đó dạy chúng ta cách thoát khỏi khó khăn. Nó dạy một cách khoa học về cuộc sống, kiến thức về ý nghĩa của các ký hiệu Khoa học về bản chữ cái tiếng Do Thái Và ý nghĩa của các tên khác nhau trong Kinh Thánh Là chìa khóa cho tất cả các câu chuyện trong Kinh Thánh Bạn có thể tìm thấy ý nghĩa của những cái tên khác nhau Được nêu trong Kinh Thánh Trong các cuốn Strong Concordance Sự hòa hợp mạnh mẽ Hoặc Young Concordance Sự đồng điệu của tuổi trẻ Có nhiều sách tham khảo khác nhau Nhưng hai sách trên thường sử dụng Bởi tất cả các học viên Kinh Thánh Quan tâm đến nội hàm của Kinh Thánh Để hiểu đầy đủ những gì người khác nói hoặc viết Cần phải đồng điệu với người viết Khẳng định và biết rằng Ý tưởng, suy nghĩ, ngôn từ và cảm xúc của họ Được tái hiện trong tâm trí chúng ta Chúng tôi thực sự không biết Ai đã viết các sách phúc âm Và khi tôi viết hoặc nói về những câu chuyện Kinh Thánh tuyệt vời này Tôi nói với bản ngã sâu thẳm của mình Trong lúc suy ngẫm Tôi với tư cách là người viết những câu chuyện này có ý nghĩa gì khi viết chúng Sau đó tôi trở nên yên lặng và tĩnh lặng Cảm thấy trí tuệ sống bên trong Chảy qua tâm trí tỉnh táo của tôi Tiết lộ cho tôi mọi thứ tôi cần biết Chỉ có một tâm trí Ký ức về mọi thứ đã từng diễn ra Đều nằm trong tâm trí chủ quan của bạn Và bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được Trong trạng thái tâm trí kết hợp với nhau Có thể truyền đến tâm trí bạn Tất cả những suy nghĩ, ý tưởng và cảm xúc của tâm trí khác Mà bạn đang đồng điệu hoặc có mối quan hệ với bạn Điều này có thể thực hiện được nếu không có các kênh giao tiếp thông thường Có, nhưng một suy nghĩ chung cho tất cả những con người cá nhân Mục đích của cuốn sách này cho đến nay Là bóc tách những câu chuyện bí ẩn của Kinh Thánh Để nó trở thành một cuốn sách mở cho toàn nhân loại Hiện tại, việc chưa lành tương tự mà môi xe Eli, Paulo và Chúa Giêsu đã sử dụng hiện có sẵn cho bạn. Hãy sử dụng nó và đi về phía trước trong ánh sáng, đi từ vinh quang này sang vinh quang khác cho đến khi bình minh ló dạng và những bóng đèn biến mất. Tiến sĩ Murphy. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đi với nội dung của chương 1 Các tín giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến nội dung của chương 1, chữa lành rối loạn thần kinh. Phần trích dẫn sau đây được trích từ chương thứ tư của sách Luca, nó tạo cơ sở vững chắc cho mọi sự chữa lành và cho tất cả chúng ta biết chúng ta ở đây để làm gì. Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức giàu cho ta, bạn truyền tin lành cho kẻ nghèo, Ngài đã sai ta Để giao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn Ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng, hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi vừa mới nghe đó. Sách Luca, chương 4, mục từ 18 đến 21. Đây là một trong những câu nói đặc biệt và đáng chú ý nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Ngày nay, lời Kinh Thánh này được ứng nghiệm bên trong bạn, không phải ngày mai, tuần sau hoặc năm sau, mà là ngay bây giờ, ngay phút này. Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng bây giờ, tốt lành là của bạn thời điểm này, yêu cầu sức khỏe, sự bình yên của bạn bây giờ, nguyên tắc chữa lành và bình an của Chúa ở trong bạn. Có người hỏi tôi trong lớp học của chúng tôi về phép màu chữa lành. Nếu những câu chuyện chữa lành trong kinh thánh có phải là sự thật không? Câu trả lời cho câu hỏi rất đơn giản. Nếu việc sử dụng nguyên tắc chữa lành diễn ra liên tục và có thể áp dụng cho tất cả mọi người, mọi lúc, mọi nơi thì chắc chắn nó sẽ là thật. Thú vị hơn và hấp dẫn hơn là điều đó là một sự kiện lịch sử của một ngày nhất định, một thời điểm xác định, vị trí địa lý và chỉ giới hạn cho một số người nhất định. Để hiểu kinh thánh, bạn hãy xem nó như một vở kịch tâm lý tuyệt vời diễn ra trong tâm thức của tất cả mọi người ở khắp mọi nơi khi họ cầu nguyện một cách khoa học. Hãy xem những tình tiết kịch tính sau đây được ghi lại trong kinh thánh như những câu chuyện về chính bạn và bạn bè của bạn thức tỉnh từ bóng tối đến ánh sáng bên trong. Bạn có thể gọi Chúa Giêsu trong kinh thánh như Robert Taylor ở Cambridge, nước Anh vào năm 1892 đã làm sáng tỏ lý trí. Sự đồng điệu của bạn mang lại cho bạn nhiều ý nghĩa đối với Chúa Giêsu, chẳng hạn như Đức Chúa Trời là đấng cứu thế, hoặc Đức Chúa Trời là giải pháp hay sự cứu rỗi của bạn. Nói cách khác, tên của Josue và Chúa Giêsu giống hệt nhau, ý nghĩa là nhận thức hoặc niềm tin của bạn vào thần trí tuệ có thể làm được mọi việc. Hãy nhìn Chúa Giêsu Như chính bạn sở hữu đức tin và sự tự tin Khi nhìn vào những suy nghĩ, niềm tin và ý kiến của tâm trí bạn Hay còn gọi là giáo đường của bạn Đồng thời từ chối tất cả những niềm tin, lý thuyết và ý tưởng sai lầm Hãy thông báo cho sự hiện diện của lý tưởng hoặc trạng thái mong muốn của bạn Bạn làm điều này ở thì hiện tại Kinh Thánh nói với bạn rằng Bất kể bạn đang tìm kiếm điều gì Nó vẫn tồn tại ngay bây giờ Tại sao phải chờ đợi một sự chữa lành? Tại sao lại trì hoãn nó? Tại sao lại nói, một ngày nào đó tôi sẽ có được bình yên? Thần của hòa bình ở bên trong, sức mạnh của đấng toàn năng ở bên trong và bạn sẽ nhận được năng lượng và sức mạnh. Tình yêu đang ở đây vào thời điểm này và bạn có thể trải nghiệm tình yêu thiêng liêng, trào dâng trong trái tim bạn cho tất cả mọi người. Bạn cũng có thể thu hút người bạn đồng hành thiêng liêng của mình ngay bây giờ. Điều gì bạn đang tìm kiếm trong tương lai đang ở thì hiện tại, ngay tại nơi bạn đang đứng. Kiến thức của bạn về các quy luật của tâm trí là cứu tinh của bạn. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dùng quyền phép mà phán. Và trong nhà hội, có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Jesus Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời, xong Đức Chúa Giêsu của nặng nó mà rằng: Hãy nín đi và ra khỏi người này. Quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người. Sách Luca chương 4, mục từ 32 đến 35. Và cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng: Hỡi Giêsu Người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giêsu nghiêm trách nó rằng: "Hãy nín đi, ra khỏi người này." Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn và ra khỏi người. Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: "Cái gì vậy? Sự dạy mới sao? Người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma?" Mà nó cũng phải vâng lời Sách Mát chương 1 Mục từ 23 đến 27 Khi tà ma thấy Ngài bèn sắp mình xuống nơi chân Ngài Mà kêu lên rằng Thầy là con Đức Chúa Trời Sách Mát chương 3 Mục 11 Vì có một người đàn bà Con gái người bị tà ma ám Đã nghe nói về Ngài Tức thì vào gieo mình dưới chân Ngài Đàn bà ấy là người gò rét dân Sirofenisi người xin ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng hãy để con cái ăn non nê trước đã vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó sau người đáp lại rằng lại chúa hẳn vậy rồi nhưng mà chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụn của con cái ngài bèn phán hãy đi vì lời ấy quỷ đã ra khỏi con gái ngươi rồi khi ngươi trở về nhà Thấy đứa trẻ nằm trên giường Và quỷ đã bị đuổi khỏi Sách mát chương 7 Mục từ 25 đến 30 Có một niềm tin vào thời cổ đại rằng Khi một người đàn ông bị mất trí Anh ta đã bị quỷ ám Điều này có hệ quả của nó là niềm tin rằng Tất cả những người loạn thần kinh Hoặc loạn trí đều bị quỷ ám Và những ngày trong kinh thánh Trừ ta dưới nhiều hình thức khác nhau Đã trở thành hình thức trị liệu Thường xuyên được chấp nhận Cho những bệnh nhân bị rối loạn tâm thần Thậm chí ngày nay Ở một số vùng của Hoa Kỳ Và thậm chí ở đây Ở Los Angeles Một học sinh sẽ nói Ô oh, hô, tôi nghĩ rằng anh ấy hoặc cô ấy bị quỷ ám Có lúc người ta đã thử nhiều phương pháp khác nhau Để xua đuổi ma quỷ Ra khỏi tâm trí hoặc cơ thể của con người Ngày nay Bác sĩ tâm thần Nhà tâm lý học và nhà lãnh đạo tinh thần Cố gắng điều chỉnh nhân cách Và xóa sạch tâm trí khỏi tất cả những suy nghĩ tiêu cực Và niềm tin sai lầm Bạn đã rất quen thuộc Với sự thay đổi đột ngột và kỳ diệu Thường thấy hiện nay Khi tình trạng tình cảm của một số cá nhân Được chữa khỏi bằng liệu pháp sốc Cách đây nhiều năm Khi một cậu bé đi du ngoạn Trên tàu Viễn Dương đến Ấn Độ Tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ Mỹ Đã cầu nguyện lớn tiếng cho anh ta Hoàn toàn lành lặn Anh ấy đã có một sự chữa lành tức thời Đáng chú ý Vì tò mò tôi hỏi cô ấy đã làm gì Cô ấy trả lời Tôi tuyên bố rằng tình yêu và sự bình an của Chúa tràn ngập tâm trí anh ấy. Hôm nay tôi đã hiểu rõ hơn ý của cô ấy. Nhận thức của cô về sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời trong người đàn ông đã ngay lập tức sống lại trong tâm trí anh ta và một sự chữa lành sau đó. niềm tin của cô đã khiến anh trở nên trọn vẹn. Đây là toàn bộ câu chuyện từ quan điểm tâm linh. Tất cả ma quỷ đều là những trạng thái tiêu cực của tâm trí được phát triển Bởi vì sức mạnh sáng tạo của con người Đã bị sử dụng một cách thiếu hiểu biết Và phá hoại Công việc của mỗi người Là đi vào giáo đường của chính mình Tức là tâm trí Và thông qua nhận thức tâm linh Loại bỏ khỏi tâm trí của chính mình Những lý thuyết, giáo điều, niềm tin Quan điểm sai lầm Cũng như tất cả các trạng thái tiêu cực Như oán giận, ác ý, hận thù và ghen tị Vân vân Đây là những ác quỷ đe dọa chúng ta Những ám ảnh nhân cách kép và tất cả những sai lệch tâm thần khác là kết quả của thói quen suy nghĩ tiêu cực kết tinh thành những trạng thái nhất định trong tâm trí như phức cảm và các túi chất độc khác nhau trong tiềm thức bạn có quyền xua đuổi ma quỷ bằng cách khẳng định sự hợp nhất và duy nhất của bạn với đức chúa trời ngự trị thì bạn âm thầm hoặc nghe rõ với cảm giác đức tin nói lên ngôn từ của sức khỏe sự hòa hợp và bình an hãy cầu nguyện với sự tự tin Như người phụ nữ trên con tàu được nhắc đến trước đây Bằng cách im lặng Tập trung vào sức mạnh tình yêu của Đức Chúa Trời Đang tan biến trên người đó Như vậy Việc nắm giữ những ý nghĩ xấu xa Sẽ bị phá vỡ Con quỷ được cho là đã kêu lên Hãy để ta yên Ta phải làm gì với ngươi Người xua đuổi nói Hãy giữ sự bình an của ngươi Hãy ra khỏi anh ta Quả trách có nghĩa là Bạn hoàn toàn từ chối Một lần và mãi mãi Sức mạnh của bất kỳ cái gọi là thế lực tiêu cực hoặc xấu xa. Bạn không thừa nhận trong một khoảnh khắc rằng ma quỷ có bất kỳ sức mạnh nào hoặc có những thực thể như vậy. Ngài chứa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ chẳng cho phép các quỷ nói ra vì chúng nó biết ngài. Sách mát chương 1, mục 34 Điều này có nghĩa là bạn hay người được ánh sáng chiếu rọi sẽ không như vậy. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Sẽ không cho phép những suy nghĩ tiêu cực đại chúng ngăn cản bạn Quay lưng lại với niềm tin vào một quyền năng tối cao duy nhất Và không thể chia cắt Phương pháp chữa lành được Chúa Giêsu sử dụng ở đây Là lời nói có quyền năng Mọi người đều sững sờ nói cùng nhau rằng Ấy là đạo gì đó Người lấy phép và quyền đuổi tà ma Và chúng nó liền ra Sách Luca chương 4, 136 Lời nói của bạn là nhận thức của bạn Cảm giác của bạn Niềm tin của bạn Về mặt tâm lý Nó là sự hợp nhất của tâm trí ý thức Và tiềm thức Tức là bạn đã đạt được điểm đồng ý Hoặc hoàn toàn chấp nhận Về mặt tinh thần mà bạn khẳng định là đúng Thời điểm bạn chấp nhận nó hoàn toàn Mà không cần phải dè dặt Sự chữa lành sẽ diễn ra trong người Mà bạn đang cầu nguyện Nếu bạn đang cầu nguyện cho một người loạn trí Hãy làm theo những lời dạy của Kinh Thánh ở đây hãy mạnh dạn đi vào ngôi đền của chính tâm trí bạn ở đó tập hợp những suy nghĩ của bạn cùng nhau luyện tập trong tâm trí những sự thật về đức chúa trời với sự hiện diện của những suy nghĩ và ý kiến tổng hợp của bạn và từ đó cảm nhận được bầu không khí tinh thần tự do an tâm cho người bệnh trở thành chúa giêsu tức là tâm trí được chiếu sáng ngay bây giờ tức là bạn tràn đầy niềm tin và sự tự tin khi bạn bước vào lĩnh vực tâm trí của bạn không có sức mạnh đối với các triệu chứng hoặc bản chất của các khối cản tinh thần, từ chối hoàn toàn phán quyết và ý kiến của những người xung quanh, làm điều này một cách dứt khoát và với cảm giác hiểu biết bên trong, biết rằng bạn có quyền năng để nói từ đó, tức là cảm nhận và biết rằng suy nghĩ của bạn quyền năng vì nó là tư duy vô hạn, thông qua bạn. Quyên Bi, một nhà chữa bệnh vĩ đại người Mỹ biết rằng khi ông nghĩ về bệnh nhân của mình, Ông đang chỉ huy tâm trí và cơ thể của người khác. Giờ ông ta suy ngẫm về sự hoàn hảo thiêng liêng của mình. Ông đã nhân bản nhiều phép lạ được ghi trong kinh thánh. Niềm tin nội tâm của Quinby rằng điều gì là sự thật của Chúa cũng đúng với bệnh nhân của ông, chính là lời mà ông ấy đã gửi. Ông đã gửi lời của mình và chữa lành cho họ. Có rất nhiều ác linh, tức là cảm xúc tiêu cực như hận thù, oán hận, trả thù, ghen tuông, vân vân. Có thể nói rằng, một người đàn ông có lòng căm thủ mãnh liệt, bị ám ảnh bởi một linh hồn xấu xa. Tâm trạng hoặc cảm xúc của bạn là tinh thần hoạt động ở cấp độ con người. Quy luật chi phối tâm trí chủ quan của bạn là bạn có thể chấp nhận đề xuất. Vào thời cổ đại, quan niệm lúc đó là bất cứ ai cũng phải chịu trách nhiệm về việc bị ma quỷ chiếm hữu bất cứ lúc nào. Nhiều người dễ dàng đi vào tình trạng chủ quan do sợ hãi đã thấy mình bị quỷ ám. Tức là sức mạnh của những suy nghĩ sợ hãi của chính họ Trong thời cổ đại và thậm chí ngày nay Ở một số nơi trên thế giới nghề trừ tà đã và đang là một nghề mang lại rất nhiều lợi nhuận niềm tin chung cho rằng Ma quỷ sợ nước thánh, kinh thánh Và nghe tên của đức chúa trời Theo đó người ta đã nói rằng Theo mệnh lệnh bằng lời nói của thầy trừ tà Cái gọi là ma quỷ thường không tự nhiên bay đến Và để bệnh nhân tự do Đôi khi bệnh nhân lên cơn co giật Khi nghe tên ma quỷ được phát âm Và sau đó nhiều nhà trừ ta đã được mời đến Bạn có thể thấy rằng Toàn bộ thủ tục là một trong những niềm tin Và theo niềm tin của người trừ tà Là nó được thực hiện với ông ta Các bác sĩ và nhà khoa học Đang tiến hành các thí nghiệm trong lĩnh vực thôi miên Chẳng hạn họ biết rằng Họ có thể khiến đối tượng bị thôi miên hành động Như một người mất trí Bằng cách gợi ý Ví dụ trong trạng thái xuất thần Một người đàn ông có thể được cho biết rằng Anh ta sẽ nhảy bằng một chân trong không khí khi nhìn thấy một con chó và anh ta sẽ nhảy theo. Nếu được đưa ra một gợi ý sau thôi miên, anh ta sẽ lặp lại màn trình diễn sau khi được đánh thức. Đây là một sự bắt buộc. Anh ta có thể được biết rằng anh ta bị ám bởi một linh hồn xấu xa hoặc ma quỷ và tiềm thức của anh ta hành động theo gợi ý. Tái tạo trung thực vai trò của một ác quỷ với cùng sự nhạy bén phi thường mà nó sẽ giống như bất kỳ nhân vật nào được đề xuất. Kiềm thức vốn là tất cả mọi thứ đối với con người sẽ thể hiện nhiều loại và mức độ ma quỷ khác nhau như có những ác quỷ bao trùm trong sự ám thị. Theo kinh nghiệm, bất kỳ loại mất trí nào cũng có thể xảy ra bằng cách gợi ý thích hợp đưa ra cho các đối tượng ở trạng thái thôi miên. Trong các thí nghiệm, khi gợi ý được giải tỏa, đối tượng được hướng dẫn rằng đó chỉ là một gợi ý hay sự ám thị ngoại vi, các sai lệch về tinh thần sẽ biến mất. Có thể chứng minh bằng gợi ý về loại bệnh tâm thần phân liệt, loạn thần, trầm cảm, hưng cảm Có thể dễ dàng nhận ra những cái gọi là ác quỷ đến từ đâu Nghi lễ trừ tà mà ngày nay vẫn được các tổ chức nhất định sử dụng Tạo thành một mệnh lệnh gợi ý mạnh mẽ nhất đối với tâm trí chủ quan Theo niềm tin của người trừ tà là mong muốn đạt được Thực tế là rắc rối có thể được chữa khỏi bởi một nghi lễ chỉ rõ nguồn gốc tinh thần của nó Loại trừ khả năng nó được cho là do những nguyên nhân bên ngoài hoặc các thực thể bên ngoài Nhiều người đến gặp tôi và viết cho tôi rằng Họ luôn nghe thấy những giọng nói và những điều khủng khiếp mà những giọng nói này đang nói Họ tin rằng họ bị quỷ ám Tôi nói với họ là tôi nghe thấy tiếng nói Ngoại cảm là một khoa của tâm trí con người Đó là khả năng thông minh bên trong bạn Cho phép tâm trí khách quan của bạn nhận được thông tin liên lạc Từ tâm trí chủ quan của bạn hoặc từ người khác Thông qua lời nói Vài tuần trước Tôi rõ ràng đã nghe thấy câu trả lời cho một câu hỏi Khiến tôi bối rối trong một thời gian Tôi nghe rõ những từ đó Những lời này không đến từ một thực thể rõ ràng nào Mà chúng đến từ cái tôi chủ quan của chính tôi Một trí tuệ vô hạn Khi bạn tiếp nhận những ý tưởng chủ quan Hoặc khi câu trả lời đến Nó nhất thiết phải bằng những phương tiện Mà bạn có thể hiểu được Tức là bằng những phương tiện hấp dẫn Các giác quan của bạn Có nhiều người nghe tuyên bố một cách thô sơ Một số thì cho rằng Nó là do trí tưởng tượng Những người khác coi nó như một ảo giác chủ quan Một số cho rằng Hiện tượng nghe những lời nói từ tâm trí chủ quan Là linh hồn của những người đã khuất Không cần phải nói Cùng một sự gợi ý áp dụng Và chi phối đặc điểm biểu hiện yêu cầu của họ Tâm trí tiềm thức sẽ giả định những ký tự Do tâm trí ý thức gợi ý Ví dụ nếu bạn tin rằng Đó là một thiên thần hộ mệnh đang nói với bạn Hoặc giọng nói của một linh hồn quái dị Tiềm thức sẽ làm theo gợi ý được đưa ra Và tất cả các giao tiếp tiếp theo Sẽ được tiến hành trên cơ sở bạn giả định Tiềm thức của bạn sẽ giả định nhân vật của một thiên thần hoặc ác quỷ Tùy theo gợi ý được đưa ra Vài tháng trước Một thanh niên từ một trường đại học địa phương Đến gặp tôi với lời phàn nàn rằng Anh ta liên tục nghe thấy tiếng nói của linh hồn Rằng họ bắt anh ta làm những điều tồi tệ và họ sẽ không để anh ta yên, họ cũng không cho phép anh ta đọc kinh thánh hoặc sách tâm linh khác. Anh tin chắc rằng mình đang nói chuyện với những đấng siêu nhiên. Người đàn ông trẻ tuổi này rất tự hào và không biết rằng tất cả mọi người đều sở hữu khả năng này. Anh ta bắt đầu nghĩ rằng đó là do linh hồn ma quỷ. Niềm tin mê tín của anh ta đã khiến anh ta gán nó cho những linh hồn đã khuất. Vì lo lắng thường xuyên, anh ấy đã trở thành một người độc đoán về chủ đề này. Tiềm thức của anh ta bị chi phối và điều khiển Bởi một gợi ý toàn năng nhưng sai lầm Dần dần chiếm quyền kiểm soát Và làm chủ các khả năng khách quan của anh ta Và lý trí của anh ta sẽ từ bỏ vị thế làm chủ Anh ấy là thứ mà bạn sẽ gọi là không cân bằng về mặt tinh thần Vì tất cả con người đều cho phép những niềm tin sai lầm của họ Đạt được sự thăng hoa Chúng ta không được đặt những tên xã hội đen Những kẻ sát thủ Và những kẻ giết người làm chủ tâm trí của chúng ta Đặt trí tuệ và tình yêu thiên liêng Chiếm hữu tâm trí bạn Hãy để niềm tin vào Chúa Và mọi điều tốt lành bao trùm tâm trí bạn Chủ quan hay tiềm thức trong mỗi chúng ta Có tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn Nhưng nó có thể bị ảnh hưởng tiêu cực và tích cực Hãy chắc chắn rằng Bạn chỉ ảnh hưởng đến nó một cách tích cực Mang tính xây dựng và hài hòa Tiềm thức sở hữu những sức mạnh siêu việt Nhưng nó đồng thời có thể chấp nhận những gợi ý tốt và xấu Những lời giải thích mà tôi đưa ra đã gây ấn tượng sâu sắc cho anh ấy Tôi đã đưa cho anh ta lời cầu nguyện bằng lời sau đây Mà anh ấy sẽ lặp lại trong 10 hoặc 15 phút, 3 hoặc 4 lần mỗi ngày Tình yêu, sự thật và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm trí và trái tim tôi Tôi yêu sự thật, tôi nghe sự thật và tôi biết lẽ thật Dòng sông bình an của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm trí tôi Và tôi cảm tạ vì sự tự do của tôi Anh lặp lại lời cầu nguyện trên một cách chậm rãi, lặng lẽ, tôn kính Và với cảm giác sâu sắc, đặc biệt là trước khi ngủ Bằng cách xác định với sự hòa hợp và hòa bình Anh ấy đã sắp xếp các mô hình suy nghĩ và hình ảnh trong tâm trí của mình Và một sự chữa lành sau đó Anh biết rằng những gì đúng với Chúa cũng đúng với chính anh Anh ấy tạo ra một sự xác tín bằng sự lặp lại, niềm tin và sự mong đợi. Lời cầu nguyện của tôi cho anh ấy cả đêm và sáng như sau. John đang suy nghĩ rất đúng đắn. Anh ấy đang phản ánh trí tuệ thánh linh theo mọi cách. Tâm trí anh ấy là tâm trí hoàn hảo của Đức Chúa Trời, không thay đổi và vĩnh cửu. Anh ấy nghe được tiếng nói của Đức Chúa Trời. Đó là tiếng nói của hòa bình và tình yêu. Anh ấy hiểu sự thật, anh ấy biết sự thật và anh ấy yêu sự thật. Dòng sông bình an của Chúa tràn ngập tâm trí anh ấy Tâm trí anh ấy tràn đầy sự thông thái và sự hiểu biết của Đức Chúa Trời Bất cứ điều gì làm anh ta phạt lòng bây giờ đều rời bỏ anh Và tôi tuyên bố anh ấy tự do và bình yên Tôi đã thiền định về những lời chân lý này cả đêm và sáng Nhận được cảm giác của sự bình an và hài hòa Vào cuối một tuần thanh niên này đã được hoàn toàn tự do Tôi nhìn ăn khỏi những chất độc của các triệu chứng giác quan và sợ hãi. Tôi phải chứa khỏi niềm tin cho bản thân trong tình trạng bệnh tật và kết quả bên ngoài nhất thiết phải tuân theo. Tôi nghĩ rằng lời giải thích của tôi đã giúp ích rất nhiều cho người thanh niên này. Tình trạng ốm yếu được định sẵn trong chúng ta miễn là chúng ta thấy tình trạng bệnh đó được miêu tả. Sự thất bại của chúng ta là do không có niềm tin và tâm trí tiềm thức của mình. Chúng ta phải chiêm nghiệm sự hoàn hảo vô hạn bên trong chúng ta Và tiếp tục làm như vậy Cho đến khi mặt trời ló dạ Và những bóng đêm biến mất Anh ta chịu đựng như vậy Không phải con quỷ nói Quý thính giả và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 1 Chữa lành rối loạn thần kinh Và tiếp theo sau đây Xin mời quý thính giả và các bạn Chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2 Thưa giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2. Cách tâm trí của bạn chữa lành. Đoạn Đức Chúa Giêsu vào nhà phi thấy bà già người nằm trên giường đau rét, Ngài bèn giờ tay người bệnh, rét liền mất đi, rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài. Sách Ma-thi-ơ chương 8, mục 14, 15. Cách đây một thời gian, một người phụ nữ nói với tôi rằng Con của cô ấy bị sốt rất cao Và không thể sống được Bác sĩ đã kê một liều lượng nhỏ aspirin Và cho uống một chế phẩm kháng sinh Người mẹ đã tham gia vào một vụ ly hôn Đã được dự tính trước Và vô cùng kích động Và xáo trộn cảm xúc Cảm giác bị xáo trộn này Được truyền qua tiềm thức cho đứa trẻ Và tự nhiên đứa trẻ bị ốm Trẻ em chịu sự thương xót của cha mẹ Và bị điều khiển bởi bầu không khí Tinh thần chi phối của những người xung quanh Chúng vẫn chưa đến tuổi lý trí, nơi chúng có thể kiểm soát suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của bản thân đối với cuộc sống. Người mẹ này, theo gợi ý của tôi, đã quyết định thư giãn và tĩnh lặng bằng cách đọc thi thiên thứ 23, cầu nguyện cho sự hướng dẫn, cũng cầu cho sự bình an và hòa hợp của người chồng và tuôn đổ tình yêu thương lên anh ta thay vì oán giận và thịnh nộ. Cơn sốt của trẻ là sự tức giận và thịnh nộ bị kìm nén của người mẹ, Mà trẻ cảm nhận được và biểu hiện dưới dạng suốt cao hoặc trạng thái tinh thần bị kích động Sau khi tĩnh lặng tâm trí của mình, cô bắt đầu cầu nguyện cho đứa trẻ theo cách này Thần khí là Đức Chúa Trời, là sự sống của con tôi Thần khí không có nhiệt độ, nó không bao giờ bị ốm hoặc sốt Sự bình an của Chúa tràn ngập tâm trí và cơ thể của con tôi Sự hài hoa, sức khỏe, tình yêu và sự hoàn hảo của Đức Chúa Trời Được thể hiện trong tâm trí và cơ thể của con tôi bây giờ Tôi đang thư giãn và thoải mái bình đạc, thanh thản và điềm tĩnh Tôi hiện đang khuấy động món quà của Chúa trong con tôi Và tất cả đều tốt lành Cô lặp lại lời cầu nguyện trên một cách chậm rãi Lặng lẽ và đầy yêu thương Trong khoảng 10 phút Cô nhận thấy một sự thay đổi đáng kể ở đứa trẻ Cô bé đã thức tỉnh Và yêu cầu một con búp bê và một cái gì đó để ăn Nhiệt độ trở nên bình thường Chuyện gì đã xảy ra? Cơn suốt đã qua đi vì người mẹ không còn nóng giận Hay kích động trong tâm trí Tâm trạng bình yên, hài hòa và yêu thương của cô Ngay lập tức được cảm nhận với đứa trẻ Và một phản ứng tương ứng đã được tạo ra ở con cô Cô cầm tay đứa con của mình Nói theo kinh thánh, Bàn tay có nghĩa là sức mạnh của Chúa Với bàn tay bạn nhào nặn, tô điểm và định hình Nó là biểu tượng của sức mạnh sáng tạo, của trí tuệ trong tất cả chúng ta Cuối dùng tay nâng đứa con của mình lên với ý nghĩa rằng Cuối đã nâng cao ý tưởng về sức khỏe, sự hòa hợp và bình an trong tâm trí Đến mức được chấp nhận và quyền năng của đấng toàn năng đã đáp lại tương ứng Đó là bản chất của tâm trí tiền thức để đáp ứng với bản chất suy nghĩ của bạn Khi người mẹ tập trung sự chú ý của mình vào ý tưởng về sức khỏe hoàn hảo cho con mình Quyền năng của đấng toàn năng Tràn qua tâm điểm chú ý của cô ấy Và một sự chữa lành xảy ra sau đó Khi Kinh Thánh nói đến việc Vào nhà của Simon Nó đề cập đến những gì bạn đang nghe Từ Simon có nghĩa là nghe Và mẹ của vợ Simon Có nghĩa là trạng thái cảm xúc Theo sau những gì bạn đang nghe Hoặc chú ý đến Nếu bị quấy giày bởi một số thông tin ngoại cảnh Hoặc nếu bạn trở nên quá phấn khích Bạn phải đứng dậy trong hội đường tức là tâm trí của bạn, tức là bạn nên chiêm nghiệm sự hiện diện bên trong như bão hòa mọi nguyên tử của bản thẻ bạn. Sau đó, một làn sóng bình an nội tâm sẽ theo sau và tất cả sẽ tốt đẹp. Bạn xua đi cơn suốt hoặc tình trạng ốm đau bằng cách suy ngẫm về sự toàn diện của Đức Chúa Trời. Đây là khoa học Thánh Linh đang hoạt động. Đức Chúa Giêsu đương ở trong thành kia có một người mắc bệnh phung đầy mình Thấy Ngài thì sắp mặt xuống đất mà Nài xin rằng, Lại Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi được sạch. Đức Chúa Giêsu giơ dơ tay giờ đến người ấy mà phán rằng, Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì bệnh phung liền hết. Đức Chúa Giêsu cấm người đó học chuyện lại với ai, nhưng dặn rằng, hãy đi tỏa mình cùng Thầy Tế Lễ và dân của lễ về sự ngươi được sạch theo như môi xe dạy để điều đó làm chứng cho họ. Sách Luca chương 5, mục từ 12 đến 14. Có một người phun đến cùng ngài, quỳ xuống cầu xin rằng: "Nếu Chúa cứng, có thể khiến tôi sạch được." Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, giơ tay giờ người mà phán rằng: "Ta cứng, hãy sạch đi." Ngay khi đó, phun lạn mất, người trở nên sạch. Tức thì Đức Chúa Giêsu cho người ra, lấy giọng nghiêm phán rằng: "Hãy giữ Chớ tỏ điều đó cùng ai Xong khá đi tỏ mình cùng thầy thế lễ Và vì người được sạch Hay dân của lễ Theo như môi xe dạy Để điều đó làm chứng cho họ Sách mát chương 1 Mục 40 đến 44 Này có một người phung lại đến gần Lại ngài mà thưa rằng Lại chúa nếu chúa khứng Chắc có thể làm cho tôi sạch được Đức chúa Giê-xu dơ tay Giờ người mà phán rằng Ta khứng hãy sạch đi Tức thì người phung được sạch Đức Chúa Giêsu bèn biển phán cùng người rằng Hãy giữ chứa nói cùng ai Xong hãy đi tỏ mình cùng thầy cả Và dân của lễ theo như môi xe dạy Để làm chứng cho họ Sách Matthew chương 8 Mục 2 đến 4 Nói theo kinh thánh Một người phung là một người do những suy nghĩ sai lầm Đã tự tách mình ra khỏi nguồn sống thực sự nó có nghĩa là một người bị chi phối bởi năm giác quan và tâm lý, tinh thần bị tách khỏi trung tâm thánh linh của anh ta. Tình trạng ô uế hoặc không sạch là kết quả của việc bị năm giác quan chi phối với những nỗi sợ hãi, mê tín và những suy nghĩ sai lầm. Người đưa tay ra giờ dẫm mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Bạn đã thấy những người đặt tay trên người khác và cầu nguyện cho họ và một sự chữa lành sau đó. Điều này đã xảy ra từ thời xa xưa. Đôi khi người ta gọi người thực hành đặt tay Như một người chữa lành bẩm sinh Tất nhiên tất cả chúng ta Đều là những người chữa lành bẩm sinh Vì lý do đơn giản Là sự hiện diện chữa lành của Đức Chúa Trời Ở trong tất cả mọi người Tất cả chúng ta có thể liên hệ với nó Qua suy nghĩ của chúng ta Nó đáp ứng tất cả Nguyên tắc chữa lành là ở tất cả Kể cả chó, mèo, cây và chim Nó là bất biến Và là sự sống của vạn vật Có nhiều mức độ đức tin khác nhau Có một người nhờ đức tin Chữa lành vết luet của mình Và một người khác Chữa lành một căn bệnh ác tính Được gọi là vô phương cứu chữa Sự hiện diện chữa lành Có thể chữa lành phổi lao dễ dàng Như một vết cắt trên ngón tay Không có lớn hay nhỏ trong Đức Chúa Trời Đã tạo ra tất cả chúng ta Không có lớn hay nhỏ Cũng không có khó hay dễ Toàn năng là ở tất cả con người Những lời cầu nguyện của người đặt tay lên người khác Kêu gọi sự hợp tác của vô hạn Một phản hồi sẽ diễn ra Và tùy theo đức tin của bạn Tức là cảm giác Nó có được thực hiện cho bạn hay không Đây là kỹ năng chữa lành theo thời gian Và anh ta buộc mình không được nói với người nào Đó là một kỹ năng khôn ngoan Để tránh đi loanh quanh Và nói với mọi người rằng Bạn đã được chữa lành tâm linh Nhiều người trong số bạn bè của bạn Sẽ nhận xét mang tính xúc phạm và hoài nghi Điều này có thể làm suy yếu đức tin của bạn Khiến bạn nghi ngờ Và do đó là mất tác dụng mà bạn nhận được từ lời cầu nguyện của người chữa bệnh và sự chấp nhận tinh thần của chính bạn Khi bạn cầu nguyện, bạn là thầy tế lễ, dân của lễ Cảm giác, tâm trạng hoặc thái độ tiếp nhận của bạn là mối liên hệ, kết nối giữa cái vô hình và cái hữu hình Mong muốn của bạn là sự cung cấp của bạn Bạn thanh tẩy bản thân bằng cách tha thứ cho mọi người Bằng cách chân thành cầu chúc cho tất cả những người dường như đã làm tổn thương bạn Tất cả các phước lành của Chúa Như hòa bình, tình yêu, niềm vui và hạnh phúc Sau khi làm sạch tâm trí của bạn khỏi mọi tạp chất Tức là hình ảnh tiêu cực và suy nghĩ phá hoại Bạn dâng món quà Tức là ước muốn của mình cho Chúa Bằng cách khơi dậy cảm giác Trở thành một với lý tưởng của bạn Trở nên hăng say Và đắm chìm trong niềm vui Khi nghe tin mừng Hoặc niềm vui khi lời cầu nguyện được đáp lại Cái này làm tiêu hao trạng thái cũ và sinh ra cái mới. Nếu bạn muốn cơ thể được chữa lành, hãy rút lui tinh thần khỏi các triệu chứng và bằng chứng của các giác quan và bắt đầu nghĩ về sự hiện diện chữa lành của Chúa trong bạn. Năm giác quan hướng ra ngoài bây giờ được quay vào trong và tập trung vào sức khỏe và sự hài hòa. Tất cả sự chú ý của bạn là sức khỏe và sự an tâm. Sức mạnh sáng tạo toàn năng chảy qua tâm điểm của sự chú ý. Bạn cảm thấy sự đáp ứng của Thánh Linh đang chảy qua bạn, sự hiện diện chữa lành chạm đến mọi nguyên tử của con người bạn và bạn được bồi đắp về mặt tinh thần, sống trong giao tiếp có ý thức với thánh linh. Đôi khi con người trở nên say mê với điều đó. Trạng thái vui vẻ của toàn bộ con người diễn ra, sự thức tỉnh tinh thần này xây dựng toàn bộ con người, làm cho họ trở nên mới mẻ, để mỗi ngày thêm một niềm vui mới. Khi chúng ta tiếp tục cầu nguyện một cách khoa học, chúng ta được nâng lên. Để sự tuôn chảy của thánh linh diễn ra Và toàn bộ con người của chúng ta được hồi sinh Và nạp lại năng lượng Tiến sĩ Alexis Karen Trong cuốn sách Người đàn ông xa lạ Đã chỉ ra những tác động kỳ diệu Do lời cầu nguyện tạo ra Ông kể ra một trường hợp vết loét Bị ung thư keo nhỏ lại thành một vết sẹo. Ông ta kể lại Việc chứng kiến các vết thương lành lại Trong vài phút Và các triệu chứng logic bệnh lý Biến mất trong vài giờ Việc kích hoạt cực độ các quá trình chữa lành hữu cơ đã bắt đầu. Việc chữa lành các khối u, vết bỏng, vân vân, không gì khác ngoài việc giải phóng sức mạnh chữa lành bên trong mỗi người. Chúa hay trí tuệ vô hạn là đấng chữa lành duy nhất, sự hiện diện duy nhất, quyền năng duy nhất. Khi chúng ta kêu gọi sự hiện diện này bên trong, cho nó sự công nhận tối cao, tuyên bố rằng sức mạnh chữa lành bão hòa tâm trí và cơ thể chúng ta, chúng ta sẽ nhận được một sự dồi dào tương ứng của sức mạnh chữa lành thấm vào từng nguyên tử của cơ thể chúng ta chữa lành vết thương và khiến chúng ta toàn vẹn cơ thể của chúng ta bắt đầu hoạt động hài hòa sự hình thành nguyên tử và phân tử của nó một lần nữa được biến đổi theo cách nó ở trong trung tâm thánh linh bên trong chúng ta thì chúng ta biết lẽ thật của câu nói trong xác thịt tôi tôi sẽ thấy đức chúa trời khi kinh thánh nói hãy đề nghị thanh tẩy theo như lời môi xe đã truyền Bạn phải nhìn vào lời môi xe Như Chu Quốc đã chỉ ra Giống như quy luật Cách trí óc bạn hoạt động sâu sắc hơn Khi bạn đề cao mô hình suy nghĩ của mình Tuyên bố và khẳng định đều tốt lành của bạn Tâm trí sâu sắc hơn của bạn Tức là luật Sẽ tự động phản ứng với hình ảnh tinh thần Rồi sau đó chữa lành Luật không có thủ oán Không hơn kém gì Quy luật của dòng biển Tất cả những gì bạn làm Là tuân theo nguyên tắc biển Và kết quả theo sau Bạn có thể đã sử dụng sai nguyên tắc tạo ra nước trong 50 năm Nhưng thời điểm hiện tại bạn làm theo đúng quy trình Bạn sẽ nhận được nước Bây giờ có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường Kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa giêsu Nhân vì người ta đông lắm Không biết bởi đâu mà qua Họ bèn trèo lên mái nhà Giữa ngói ra Dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt ngài Giữa đám đô hội Đức Chúa giêsu thấy đức tin của họ Bèn phán rằng Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha Sách Luca, chương 5, mục từ 18 đến 20 Bấy giờ có kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại Có bốn người khiêng Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được Nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi Rồi do lỗ đó, dòng dường người bại nằm xuống Đức Chúa giêsu thấy Đức tin họ Đèn phán cùng kẻ bại rằng Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha Sách mát Chương 2, mục từ 3 đến 5. Và hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, Ngài phán cùng kẻ bại rằng: ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà. Sách Luca, chương 5, mục 24. Tôi nhớ một trường hợp liệt và run đã được điều trị cách đây vài năm. Chân của người đàn ông sẽ bị cơ cứng đến mức không thể di chuyển được. Sự hoảng loạn xảy ra sau đó và người sẽ chết đứng tại chỗ ngay cả khi đang ở giữa một con phố đông đúc, tình trạng sợ hãi, hoảng sợ và điềm báo thường xuyên này đã khiến anh ấy suy sụp. Kỹ năng sau đây đã được thông qua. Bước đầu tiên là để anh ta ra ngoài tự nhiên. Anh ta không được tiếp tục trong trạng thái cãi vã, sợ hãi và hoảng sợ. Anh ấy nói với chính mình: "Tôi sẽ từ chối điều tồi tệ nhất và trở lại nơi tôi đến." Anh hướng đến sự hiện diện của Chúa bên trong, nơi đã tạo ra anh. Và biết phải làm gì Sự hiện diện trước lành này là toàn diện và toàn năng Anh ta liên kết bản thân với vô hạn Thực sự rằng Sự hiện diện trước lành đang bao hòa Mọi nguyên tử của bản thể anh ta Và chảy qua anh ta như sự hài hòa Sức khỏe, hòa bình Toàn vẹn và hoàn hảo Khi anh ấy dần dần lấp đầy tâm trí của mình Với các quyền năng vĩnh cửu này Anh ấy đã trở nên phục hồi sức khỏe và hòa hợp Khi anh ấy thay đổi suy nghĩ Anh ấy đã thay đổi cơ thể của mình Vì cơ thể là một cái bóng của tâm trí. Câu chuyện Kinh Thánh kể rằng, người ta mang đến giường một người đàn ông bị liệt, chiếc giường mà một người đàn ông nằm là tâm trí của chính anh ta. Anh ta nằm dưới đó với nỗi sợ hãi, nghi ngờ, lên án, tội lỗi và mê tín. Những suy nghĩ này làm tê liệt tâm trí và cơ thể. Trong sách mát, chương 2, mục từ 1 đến 12, người chúng ta có một phiên bản hơi khác của cùng một câu chuyện. Nó nói rằng Người đàn ông được sinh ra trong bốn người Chữ số 4 đại diện cho thế giới biểu hiện Khách quan của các trạng thái chủ quan trong ý thức 4 cũng có nghĩa là chấm dứt Kết quả cuối cùng sự hoàn thành Của một chu kỳ ý thức tiêu cực hoặc tích cực Khỏi một vài ngày Đức Chúa giêsu trở vào thành capernaum Và chúng nghe nói ngài ở trong nhà Họ họp lại tại đó đông lắm Đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho ngài một người đau bại, có bốn người khiêng, nhưng vì đông người không lại gần ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ ngài ngồi. Rồi do lỗ đó, dòng giường người bị bại nằm xuống. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Và có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng: Sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó Ngoài một mình Đức Chúa Trời Còn có ai tha tội được chăng Đức Chúa giêsu trong trông trí đã hiểu Họ tự nghĩ như vậy Tức thì phán rằng Sau các người bàn luận trong lòng thẻ ấy Nay bảo kẻ bại rằng Tội người đã được tha Hay là bảo người rằng Hãy đứng dậy vác giường mà đi Hai điều ấy Điều nào dễ hơn Và để cho các người biết Con người ở thế gian có quyền tha tội Vì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: "Ta biểu ngươi hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà." Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai ấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng: "Chúng tôi chưa hề thấy việc thể này." Sách mát chương 2, mục từ 1 đến 12. Chúng ta được cho biết rằng, Chúa Giêsu, tức là ý thức về quyền năng của Đức Chúa Trời, đã chữa lành anh ta Bằng cách tha thứ tội lỗi cho anh ta Tội lỗi là bỏ lỡ mục tiêu Của sức khỏe, hạnh phúc, hòa bình Chúng ta tha thứ cho bản thân Bằng cách xác định tinh thần Và cảm xúc với lý tưởng của mình Và tiếp tục làm như vậy Cho đến khi nó bùng lên trong chúng ta Như một niềm tin hoặc hiện thân chủ quan Tất nhiên Chúng ta cũng phạm tội Khi chúng ta suy nghĩ tiêu cực Hoặc khi chúng ta bực bội Ghét bỏ, lên án hoặc sợ hãi một người khác Nếu chúng ta nghĩ rằng có một sức mạnh nào đó có thể thách thức một quyền năng, tức là Thượng Đế, chúng ta cũng đang phạm tội vì chúng ta đang chung sống về mặt tinh thần với cái ác, do đó thu hút mọi cách thức của tai họa, rắc rối và mất mát. Chúng ta phạm tội khi chúng ta đi chạch hướng hoặc quay lưng lại với mục tiêu đã tuyên bố của chúng ta hoặc mục tiêu trong cuộc sống vốn luôn phải là hòa bình, hài hòa, trí tuệ và sức khỏe hoàn hảo để đắm chìm trong những hình ảnh bệnh hoạn và những suy nghĩ phá hoại, chúng ta đã hủy hoại hạnh phúc của mình và bỏ lỡ mục tiêu có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Chúa Giêsu đã tha thứ cho người bị liệt bằng cách nói rằng hãy đứng dậy vác giường mà đi. Điều đó có nghĩa là sự thật hoặc Đức chúa trời không bao giờ phán xét hay lên án, đấng tuyệt đối không phán xét. Mọi sự phán xét đều được giao cho con người. Tất cả con người là con của vô hạn. Tâm trí bạn là con của thánh linh Với suy nghĩ đó, bạn tuyên bố, lựa chọn, đi đến quyết định và kết luận Nếu bạn sai trong phán đoán hoặc quyết định của mình Bạn sẽ trải qua phản ứng tự động hoặc bắt buộc từ tâm trí vô thức của bạn Tâm trí của bạn luôn tha thứ cho bạn Bởi vì khoảnh khắc bạn trình bày nó với hình ảnh tinh thần mới Và những kiểu suy nghĩ đáng yêu, nó sẽ phản ứng lại theo đó Đó là sự tha thứ cho bạn Đây được gọi là tình yêu hay lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Người bại liệt không thể được chữa khỏi cho đến khi tội lỗi của anh ta được xóa bỏ. Nhưng một khi trạng thái bên trong của tâm trí được thay đổi thông qua việc tiếp xúc với sức mạnh chữa lành và cảm giác hòa nhập của anh ta với nó, ra đây anh ta trỗi dậy nhờ sức mạnh của đấng toàn năng, sức mạnh duy nhất và anh ta không còn bị ảnh hưởng của niềm tin thế gian và ấn tượng sai lầm của tất cả các loại. Sự thay đổi bên ngoài phù hợp với sự thức tỉnh tâm linh bên trong Và khi chúng không thể tìm thấy cách nào để có thể xâm nhập vào anh ta Đa số đề cập đến những sự tiêu cực tinh thần Như sợ hãi, tự buộc tội, hối hận và lên án Khi anh ấy nhận ra rằng Chân lý hay thượng đế cũng như quy luật của cuộc sống không bao giờ lên án Anh ấy sẽ ngừng kết án và tha thứ cho chính mình Sau đó Thay vì nằm dài trên giường với niềm tin sai lầm Và nỗi sợ hãi đủ loại Không qua việc tiếp xúc với quyền năng toàn năng Anh ta đứng thẳng dậy Trước pháp luật Hình dung và tưởng tượng về sức khỏe Và sự toàn vẹn hoàn hảo của mình Bạn phải đứng lên, đi lên Nếu bạn muốn có câu trả lời Cho lời cầu nguyện của mình Bạn phải đi lên Bạn làm điều này bằng cách nhắc nhở bản thân Về sức mạnh toàn năng duy nhất Và niềm tin của bạn vào nó Chúng ta đi lên bằng niềm tin Chúng ta bay cao hơn vấn đề của mình Với đôi cánh của niềm tin và trí tưởng tượng có kỷ luật Đức tin có nghĩa là nhìn lên đấng tối cao Hết lòng trung thành Tận tụy với Đức Chúa Trời Sự thật có nghĩa là chỉ đi theo một hướng Biết rằng bác sĩ vĩ đại đang ở bên trong Rằng Ngài đang chữa lành cho bạn ngay bây giờ Và không có gì để chống đối thách thức hay cản trở Ngài Theo bất kỳ cách nào Sợ hãi là sự phủ nhận Thiên Chúa Và không có gì khác ngoài một tập hợp những bóng đen nham hiểm, không có thực tế và không có gì để duy trì nó. Người ta nói rằng họ đã đi lên và để người bị liệt trước mặt Chúa Giêsu. Tất cả điều này có nghĩa là khi chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời và sự hiện diện Thánh Linh của Ngài, bạn được nâng lên, tâm trí của bạn cởi mở và dễ tiếp thu và bạn có niềm tin sâu sắc, kiên định vào ý tưởng về sức khỏe hoàn hảo bên trong bạn. Chúa Giêsu có nghĩa là Đức Chúa Trời Là đứng giải cứu bạn Là tôi là bên trong bạn Đứng nhận được ấn tượng về niềm tin của bạn Và đáp lại tương ứng Nếu bạn phá bỏ mái nhà của một ngôi nhà Bạn có thể nhìn thấy bầu trời Ở trên cao, mặt trời, mặt trăng Và các vì sao Đừng để sức ép của những suy nghĩ trần tục Ngăn cản bạn nhận được sự chữa lành Nếu người thân của bạn bị bệnh Hãy mở rộng mái nhà của tâm trí bạn Và đón nhận ánh sáng chữa lành Khó thác người thân yêu của bạn chờ Đức Chúa Trời và nhận ra rằng người đó hiện đang đắm mình trong sự toàn diện thánh linh. Hãy xem anh ấy, như anh ấy phải như vậy, rạng rỡ, hạnh phúc và tự do. Hãy khẳng định điều chân thật của Đức Chúa Trời là sự thật về người thân yêu của bạn. Nếu bạn tiếp tục làm điều này, người thân yêu của bạn sẽ đứng dậy khỏi giường, thoát khỏi đau đớn, khốn khổ và đau khổ và bước đi trên trái đất này để tôn vinh Đức Chúa Trời. Một ngày Sa Bát khác Đức Chúa giê vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó có một người bàn tay hữu bị teo Và các thầy thông giáo Và người Pha-ri-si chăm chỉ xem ngài Coi thử ngài có trước bình Trong ngày Sa Bát chăng Để tìm dịp mà cáo ngài Nhưng ngài biết ý tưởng họ Nên phán cùng người teo tay rằng Hãy trở dậy, đứng giữa chúng ta Người ấy chờ dậy Và đứng lên Sách Luca, chương 6 Mục từ 6 đến 8 Đoạn, Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người xung quanh mình Rồi phán cùng người định rằng Hãy dơ tay ra Người dơ tay ra thì tay được lành Sách Luca, chương 6, mục 10 Ngài phán cùng người teo tay rằng Hãy dạy, đứng chính giữa đây Rồi Ngài hỏi họ rằng Trong ngày xa bát nên làm việc lành hay việc giữ Cứu người hay giết người Nhưng họ đều nghi lặng Bây giờ Ngài lấy mắt liếc họ Vừa nhận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi Rồi phán cùng người Nam rằng Hãy dơ tay ra Người dơ tay ra Thì tay được lành Sách mát chương 3 Mục từ 3 đến 5 MC Salmon Vợ của một nhà truyền giáo ở Nam Phi Kể trong cuốn sách Cậu ấy được chữa lành hôm nay của cô Rồi một đứa trẻ bị dị tật bàn tay trái Ba ngón tay bị thiếu Sau khi cầu nguyện Toàn bộ bàn tay mọc lên các ngón tay đầy đủ Ở cuối bàn tay Và chúng bắt đầu nở ra như một bông hoa trước mắt Cuối cùng cũng nói rằng Hoàn toàn không nghi ngờ gì trong tâm trí của người Đã theo dõi sự phát triển Rằng một bàn tay hoàn hảo Đang hình thành Chúng ta không được coi đây là điều kỳ diệu Hay điều gì đó siêu nhiên Chúng ta phải bắt đầu nhận ra rằng Sức mạnh sáng tạo hình thành Định hình cơ thể chắc chắn có thể phát triển Một bàn tay hoặc một con mắt Rốt cuộc các cơ quan trong cơ thể chúng ta đến từ đâu nếu bạn là một tảng đá bạn không thể sửa nó nếu nó không đúng như thứ tự hoặc nếu bị hỏng bạn không thể sửa chữa nó và cung cấp các bộ phận bị thiếu hụt khi chúa giêsu phán hãy giơ tay ra bạn phải xem nó như một màn kịch đang diễn ra trong ý thức của bạn bạn là chúa giêsu đang hành động khi bạn biết rằng việc nhận ra ước muốn của bạn sẽ cứu bạn khỏi bất kỳ tình trạng khó khăn nào dù là điều gì đi chăng nữa Bạn là Chúa Giêsu hoặc con người tâm linh đang hoạt động khi tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn đồng ý về việc thực hiện ước muốn hoặc lời cầu nguyện của bạn. Khi không còn tranh cãi gì nữa và bạn đã đạt được đồng thuận, bạn là Chúa Giêsu đang hành động. Chúa Giêsu đại diện cho lý trí được soi sáng và Chúa Giêsu có nghĩa là quyền năng và sự khôn ngoan chú ngụ trong bản thể chủ quan của bạn. Ensi Salmon tin vào quyền năng sáng tạo của Chúa để tạo thành bàn tay mới cho một đứa trẻ khiến cánh tay thiếu hụt phát triển. Đức tin của cô ấy là vị cứu tinh của cô hoặc Chúa Giêsu trong cô ấy. Cô ấy nhận thức được thực tế của những gì cô cầu nguyện và biết rằng bản chất của trí tuệ vô hạn là khả năng đáp ứng. Theo cách giải thích bí truyền chính xác của kinh thánh, khi cần phải hiểu rằng các nguyên tắc được nhân cách hóa thành con người để làm cho việc mô tả và tương tác. Trở nên sinh động và mạnh mẽ Chính anh em Hãy tự xét để xem mình có đức tin trăng Hãy tự thử mình Anh em há không nhận biết rằng Có đức chúa Giêsu ở trong anh em sao Miễn là anh em không đáng bị bỏ Sách Cô Rinh Tô quyển 2 chương 13 Mục 5 Tuy nhiên Chúng ta không nên giới hạn câu chuyện Về người đàn ông với bàn tay bị liệt Theo nghĩa đen của nó Bàn tay là biểu tượng của quyền năng Định hướng, hiệu quả Với bàn tay của bạn Bạn tô điểm, nhào nặn sáng tạo và thiết kế Bàn tay của đấng toàn năng Có nghĩa là quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời Tập trung hoặc hướng vào mục tiêu nào đó Một cách tượng trưng Là người đàn ông có bàn tay bị bại Khi anh ta có mặt cảm tự ti Cảm thấy tội lỗi, thiếu thốn Hoặc là một kẻ thất bại Một người đàn ông như vậy Không hoạt động hiệu quả Và không thể hiện quyền năng do Chúa ban cho Chúng ta đưa tay ra Khi chúng ta giải phóng sức mạnh tiềm ẩn của mình và trở thành một kênh cho tình yêu thiên liêng, ánh sáng, sự thật và vẻ đẹp. Bàn tay của anh ta đã được phục hồi toàn bộ như bàn tay còn lại, có nhất là một nhân cách khỏe mạnh, hạnh phúc, cân bằng và lành mạnh. Số người ốm đau, không vui, không hài lòng, làm việc kém hiệu quả và vô dụng. Thái độ của họ đối với cuộc sống là tất cả các sai lầm. Hơn nữa, công việc của họ là kém chất lượng và đồi bại. Họ không hát bài ca trong công việc Bất cứ khi nào bạn hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng toàn năng Trong khi biết rằng bạn được hướng dẫn, chỉ dẫn bởi ánh sáng bên trong này Và rằng bạn đang thể hiện bản thân một cách trọn vẹn Bạn sẽ thực sự thành một kênh cho thánh linh Và bạn sẽ đi từ vinh quang đến vinh quang Những ước mơ, hoài bão, lý tưởng, kế hoạch và mục đích của nhiều người, người đã khô héo và đóng băng Trong tâm trí Vì họ không biết làm thế nào Để biến chúng thành hiện thực Thế giới bên ngoài phủ nhận mong muốn của họ Không biết các quy luật của tâm trí Và cách cầu nguyện một cách khoa học Họ thấy những ý tưởng tuyệt vời của mình Đã chết dần trong tâm trí Rất đến thất vọng và rối loạn thần kinh Nếu bạn nhìn xung quanh bạn Trong văn phòng hoặc nhà máy của bạn Bạn sẽ thấy nhiều người với bàn tay khô héo Họ đang trì trệ Chết trên cây nho, heo đúng nghĩa đen Cuộc sống là tiến bộ Cuộc sống là tăng trưởng Không có kết thúc cho sự mở ra hoặc sáng tạo của chúng ta Chúng ta làm héo tay mình Tức là khả năng đạt được và hoàn thành của chúng ta Bằng cách nói Nếu tôi có bộ não của Joe Hoặc sự giàu có của anh ấy Các mối liên hệ của anh ấy Tôi có thể thăng tiến và trở thành một ai đó Nhưng hãy nhìn tôi Tôi chỉ là một người không có gì Tôi đã sinh ra nhầm nơi Vân vân Đây là cách nói của nhiều người Họ liên tục hạ thấp phẩm giá bản thân Hãy thanh tẩy, trục xuất Và loại bỏ khỏi tâm trí bạn Những nghi ngờ và ác ý Hãy tin cậy nơi Chúa hoàn toàn Đi hết con đường bằng đôi chân Và nói với cảm xúc và sự khiêm nhường Tôi có thể làm tất cả mọi việc không qua sức mạnh thánh linh Và nhận thức, thứ củng cố, hướng dẫn An ủi và định hướng cho tôi Xem những điều kỳ diệu Bạn sẽ thực hiện Hãy giữ tay ra bằng cách mở rộng khái niệm Hoặc ước tính của bạn về bản thân Hãy đặt mục tiêu cao, nâng tầm nhìn Nhận ra rằng bạn sẽ luôn đi đúng tầm nhìn của mình Bạn sẽ dơ tay ra Khi bạn hình dung trong đầu về những gì bạn muốn đạt được Chạm vào điều này với niềm tin và thần trí tuệ Để đưa nó ra Và bạn sẽ thấy nó được hiển thị Trên màn hình không gian Bạn sẽ hài lòng trong một thời gian Sau đó một sự viên mãn thiêng liêng Sẽ khuấy động bạn một lần nữa Khiến bạn nhắm đến mục tiêu ngày càng cao hơn Và cứ thế đến vô tận Đưa tay ra Khi hiểu về mặt tâm lý là triết lý đúng đắn nhất, đơn giản nhất và tuyệt vời nhất mà bất kỳ người nào cũng có thể có. Bây giờ ta nói cùng ngươi rằng hãy dơ tay ra trích kinh thánh. Quý thính giả và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 2 Cách tâm trí của bạn chữa lành và tiếp theo sau đây xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến nội dung của Chương 3. Quý thưa giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3. Điều trị từ xa và chữa lành chứng mất trí. Đức Chúa Giêsu bèn đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà Thầy đội sai bạn hiếu mình đi thưa Ngài rằng Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế Vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa Xong xin phán một lời Thì đầy thứ tôi sẽ được lành Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác Tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi Tôi biểu tên này rằng Hãy đi, thì nó đi Biểu tên khác rằng hãy đến thì nó đến và biểu đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy lấy làm lạ cho thầy đội đèn xây lại cùng đoàn dân theo mình mà phán rằng ta nói cùng các ngươi giàu trong dân Israel ta cũng chưa thấy một đức tin lớn giường ấy những kẻ sai đến trở về nhà thấy đầy tớ lành mạnh sách Luca chương 7 mục từ 6 đến 10 khi đức chúa giêsu vào thành capernaum có một thầy đội đến cùng ngài mà xin rằng lạy chúa đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại nằm liệt ở nhà tôi đau đớn lắm đức chúa giêsu phán rằng ta sẽ đến chữa cho nó được lành thầy đội thưa rằng lạy chúa tôi chẳng đáng dước chúa vào nhà xin chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành Vì tôi ở dưới quyền người khác